Thế thường người ta cho người con gái, đàn bà nào thích ăn mặc đẹp là không đứng đắn là không đạo đức, là thích xe xua. Nhưng đâu phải vậy. Người đàn bà con gái nào cũng thích trang điểm, cũng thích ăn mặc đẹp đẽ cả. Nó cũng là một tính phụ thuộc của cái tính làm vui lòng kẻ khác như đã nói trên. Cho đó là một tính kiêu sa, là sai. Sự ăn mặc đối với đàn bà đâu phải chỉ là một sự kiêu sa. Nó tượng trưng một cái gì quan trọng hơn và phức tạp hơn Vì nó đối với người con gái Đàn bà là cả một cái gì liên đới với cái người của họ Quần áo, cách trang sức, đồ nữ trang Là những dấu hiệu mà đàn bà dùng để tỏ cho những người lạ mặt Biết rõ địa vị giàu sang của mình Hoặc ít ra cái mà họ muốn cho xã hội chung quanh hiểu Đàn bà con gái muốn chứng tỏ cho người chung quanh biết mức yêu thương của chồng họ đối với họ đến bậc nào hơn nữa sự trang sức ăn mặc của đàn bà con gái là tượng trưng cho sự sáng tạo đối với họ có thể ngang hàng sự sáng tạo một bức tranh đối với họa sĩ quyển sách đối với nhà văn hay pho tượng đối với nhà điêu khắc vậy một cái áo may khéo là cả một sự thi thố những khiếu thông minh mỹ thuật khéo léo Và ốc tưởng tượng sáng tạo của đàn bà Khéo lựa được một màu áo ăn với màu da Khéo lựa được một kiểu áo ăn với khuôn dốc của thân mình Là một phát minh sáng tạo Không kém gì một phát minh sáng tạo trong các ngành khác của đàn ông Bởi vậy nó là một sự đòi hỏi khao khát của đàn bà Được người ta khen là ăn mặc găng, ăn mặc đẹp Đối với đàn bà là một sự vui sướng khác nào được gắn quy chương hay được thăng quan tiến trước đối với đàn ông. Thật vậy, đối với người quen thuộc thì sự ăn mặc không mấy gì quan hệ đối với đàn bà. Họ chỉ lo ngại đối với kẻ lạ vì quần áo và cách ăn mặc như ta đã thấy trước đây là những chứng chỉ để tỏ cho người chung quanh biết địa vị và gia thế họ như thế nào. Cho nên, trong nhà họ có thể ăn mặc sao cũng đặn, mà ra ngoài đường đến đám đông hay tiệc tùng. thì họ rất lo lắng săn sóc đến quần áo và cách trang sức của họ. Sự săn sóc đến cách ăn mặc tỏ ra sự quan trọng của đàn bà đối với dư luận chung quanh, nhất là đối với dư luận của cái giới mà họ quý trọng. Thật vậy, ta thường thấy nhiều cô, nhiều bà ở xã hội trung lưu rất chú trọng dư luận quần chúng thầm thường, nên mỗi khi đi ngoài phố hay đến các nơi hí diện, họ ăn mặc rè loẹt, xa qua hết sức. Cốt ý là được hạng người đó để ý khen tặng. Còn những cô, những bà thuộc về hạng quý phái thượng lưu rất khinh thường dư luận quần chúng mà họ cho là hèn không đáng kể thì lại ăn mặc rất đơn giản khi ra ngoài phố. Nhưng trái lại, họ chỉ dành lối trang sức đẹp nhất và sang nhất trong những khi họ giữ yến tiệc ở các nơi thật sang trọng đài cát. Nơi đó, họ biết nhiều bậc quyền quý, những bậc thượng lưu trí thức sẽ có mặt. Họ chỉ chú trọng đến dư luận của hạng thượng lưu trí thức. Xem quần áo, cách ăn mặc đối với kẻ biết quan sát có thể giúp cho họ biết rõ tâm hồn của đàn bà. Sự thật, sự lòe loẹt bên ngoài là biểu hiện của sự nghèo kém bên trong. Một sự bất túc của tâm hồn. Như ta đã thấy trước đây, tâm hồn phụ nữ là một tâm hồn lệ thuộc. Lệ thuộc một cái gì bên ngoài? Bởi vậy, đối với phần đông, sự ăn mặc là một cách để bù đắp cái nghèo kém bên trong. Ta thường thấy những người đàn bà con gái mà tài qua hơn người hay đạo đức cao siêu hơn người thường không thiết tha gì đến sự ăn mặc. Họ ăn mặc đơn giản nhất và ít để ý đến sự trang sức. Đàn ông mà hẹn kém bên trong cũng vậy. Họ thích ăn mặc lòe loẹt bên ngoài. Nhưng đàn ông có khác. Là trang sức chân diện bên ngoài Không có tính cách thiết tha của lòng dĩ tha như đàn bà Cốt làm vui lòng đẹp mắt chung quanh mình Vì vậy, đàn ông nào mà hay lo đến việc ăn mặc Là những kẻ tầm thường Và nếu họ chỉ lo đến quần áo trang sức mà thôi Thì lại là kẻ rất tầm thường, không đáng kể Trái lại, đàn bà thì có khác Bởi ngoài cái tâm cảm tự ti Họ còn có một lý do chính đáng hơn là lòng yêu dĩ tha của họ, thích làm vui lòng kẻ chung quanh. Đối với đàn bà, sự ăn mặc, cách trang sức là tượng trưng một cái gì phiền phức lắm. Nhưng tự trung, ta nhận thấy một cách dễ dàng rằng, sự lo ăn mặc đó chỉ lệ thuộc nơi dư luận bên ngoài, nơi những kẻ mà họ muốn được khen tặng. Cho nên, nhiều khi đàn bà thích quần áo xe xua chân diện, bỗng bỏ hẳn và không lo nghĩ gì đến việc đó nữa, Chỉ vì họ thấy những người chung quanh họ không đòi hỏi nữa. Không biết bao người con gái thích ăn mặc duyên dáng, chân diện, mà có lẽ đời sống của họ chỉ có bấy nhiêu thôi. Tự nhiên không nghĩ gì về việc đó nữa một khi họ có chồng, có con. Nghĩa là họ được yêu thương mà không cần phải dùng đến những phương tiện bề ngoài đó nữa. Hoặc vì họ cảm thấy chồng con họ không quan tâm gì đến sự ăn mặc đó nữa. Trái lại, cũng có nhiều đàn bà. trước giờ không quan thiết gì đến sự ăn mặc, bỗng lại để ý săn sóc đến đó khi họ bắt đầu yêu, vì người yêu đòi hỏi việc đó. Sự lo lắng về việc ăn mặc trang sức đối với đàn bà có lợi gì cho họ hay không, hay là có hại? Theo tôi, sự chân diện có trừng mực và nhất là có ý vị cho thành nhã kính đáo, đó là một việc rất lợi cho đàn bà. Không có gì làm cho họ vui lòng sung sướng bằng. ta hãy để ý thì thấy rõ bất cứ nơi nào ở nơi công cộng, công sở, ở xưởng, ở nhà trường, ở các dinh thự hay nơi nhà tranh vách lá, thể người đàn bà con gái nào càng ăn mặc đẹp đẽ, thanh tú bao nhiêu, lại càng được yêu chiều dị nể bấy nhiêu, lại được người ta đối với mình tử tế và tính cẩn bấy nhiêu. Trừ ra nếu sự chân diện quá sổ sàng lơ lẫng, biến thành lố lăng kỳ dị, sẽ làm hại đàn bà rất nhiều vì nó sẽ làm cho người chung quanh họ kinh thường và mất lòng tín nhiệm. Sự xa qua sẽ làm cho đàn bà dễ bị trụy lạc và dám đưa họ vào những hành động đê hèn để thỏa mãn cái thói kiêu sa của họ. Mà sự thật, đàn bà con gái nào chỉ thích sống trong sự ăn mặc xa qua thường là những kẻ mà đời sống bên trong rất nghèo nàn, dễ bị lôi cuốn vào con đường trụy lạc đê hèn. Và vì vậy, những người đàn ông đứng đắn bao giờ cũng ngờ vật hạng người này. Tóm lại, đàn ông nào cũng vậy, dù là cha hay chồng cũng đều muốn cho con gái mình hay vợ mình ăn mặc đẹp đẽ cả, và cho đó là một điều hãnh diện. Đàn bà nào không hiểu lẽ đó có thể làm mất tình yêu một cách dễ dàng, nhưng cách sửa soạn và ăn mặc trang sức phải cho thanh nhã kín đáo và vừa chừng mới thật là người khôn khéo. Đối với đàn ông, cái đẹp bao giờ cũng là điều mà họ thích nhất. D. Thích vô trương Nếu ta lóng tai nghe kỹ những câu chuyện tâm sự của đàn bà con gái trong các cuộc hội họp, hoặc trong lúc bạn bè nói chuyện với nhau trong lớp học, ta sẽ thấy dường như tất cả cao giọng của họ đều dồn vào những điểm sau đây. Hay khoe, thích đứng đầu, thích được cưng yêu trên tất cả. Thật vậy... Được kể như là đứng đầu, đứng trên tất cả, bất luận là về phương diện nào, dường như đó là nguyện vọng tổng quát nhất và bền bỉ nhất của đàn bà. Được xem như là kẻ thật thà nhất, hoặc thông minh nhất, hoặc giàu sang nhất, hoặc đẹp đẽ nhất là tất cả niềm vui sướng nhất của đàn bà. Được yêu thương nhất, được chiều chuộng nhất, được quý trọng nhất, dù là đối với một thiểu số người thân yêu của mình thôi. đàn bà con gái nào cũng cho đó là hạnh phúc nhất đời của họ và chắc chắn họ sẽ không còn đòi hỏi gì nữa cả không thèm muốn gì nữa cả bà de một nữ văn sĩ pháp có tiếng tăm quốc tế và được thiên hạ mến phục cũng thú thật rằng tôi rất sẵn sàng từ khước tất cả những danh dự quốc tế để đổi lấy đời sống tầm thường của một người đàn bà được một nhóm người thân yêu quý trọng mình nhất đời thôi trái lại Cao vọng của đàn ông không phải vậy. Đàn bà, nếu họ biết sách hay phát minh một cái gì, cao vọng họ đâu phải để lưu danh nơi hậu thế hay được thiên hạ sùng bái khen tặng. Mà thật ra, họ tin rằng, họ nhờ vậy mà được nhóm người thân yêu họ mến phục, quý trọng. Trái lại, nếu họ cảm thấy những kẻ thân yêu hay những người họ muốn được yêu thương không tha thiết gì đến việc đó, Có thể rồi họ cũng sẽ không còn thiết tha gì đến việc đó nữa. Không có cái gì làm cho đàn bà bực dọc khó chịu bằng cảm thấy mình thua súc chúng bạn của mình. Thua về sắc đẹp, thua về sự thông minh, thua về đạo đức hay giàu sang thế lực. Được cân nhất đối với thầy mình hoặc được mến nhất đối với học trò mình, đối với con mình, nghĩa là đối với tất cả những người chung quanh hay sống chung với mình. Đó là hãnh diện nhất của các cô học sinh, của các bà giáo, của các bà mẹ, của các cô con gái. Nhưng trong sự mong mỏi được yêu cương nhất đó, hoàn toàn không có một chút gì muốn lợi dụng cả. Đứa con gái muốn được cha yêu nhất, hay đứa học trò muốn được thầy cương nhất, hoàn toàn không có ý nghĩa muốn được ân huệ riêng tư gì cả do sự được yêu cương đó. Thật vậy, đàn bà nào cũng vậy. Bất cứ là được con chó, con mèo hay một đứa nhỏ nào trong nhà chiều mến và ưa thích nhất thì cũng đủ hãnh diện và sung sướng mà làm mọi thêm cho nó. Rồi hoàn toàn trong cái bụng muốn được người ta mến nhất không có một ý nghĩ được hưởng ân huệ riêng gì của những người yêu thương mình đó. Tôi thấy có nhiều đàn bà con gái, ngày tối cứ lo săn sóc cưng yêu một đứa trẻ, không phải là con cái mình, nhưng họ rất sung sướng. Mà phụng sự đứa bé đó chỉ vì nó trìu mến họ nhất trong nhà. Thưa cô, đứa bé này là gì của cô vậy? Không là gì của tôi cả, tôi chỉ là người ở trọ nhà này thôi. Tại sao tôi thấy cô chịu cực chịu khổ với nó có khi còn hơn mẹ nó nữa? Thưa, vì nó mến tôi hơn mẹ nó cơ. Thích được yêu nhất lại dễ biến sinh cái tính này của đàn bà là thích bao bọc bên giật Thích làm kẻ cần thiết, không thể bỏ qua được của một người nào. Thật vậy, kẻ ban ân bao giờ cũng cảm thấy mình là cần thiết đối với người chịu ân. Nhân đó thấy mình cao hơn và được quý mến hơn. Đành rằng tình yêu bao bọc không riêng gì của đàn bà. Đàn ông cũng có tình yêu bao bọc đó. Nhưng nơi đàn bà thì tình yêu này mãnh liệt hơn rất nhiều. Con không biết bao bà mẹ lấy làm sung sướng hãnh diện, được thấy con mình đài đọa mình từng ly, từng tí. Thằng bé thôi, đói thì đói, không bao giờ chịu ai đút cơm nó cả. Không có tôi nằm bên quạt nó, nó không ngủ, ai tắm nó cũng không đặng Sự cần thiết dường như không thể nào bỏ qua đặng của bà mẹ, tự trung làm cho bà được hãnh diện nhất. Cho nên, tùy cực khổ nhọc nhằn bao nhiêu, bà cảm thấy sung sướng bấy nhiêu và có nhiều bà mẹ không ngần ngại gì kéo dài sự lệ thuộc đó của đứa con bằng cách cán đáng tất cả mọi việc để cho đứa trẻ đó tập quen cái thói ỷ lại vào bà và nếu không có bà nó không thể sống một mình được bà mẹ thường yêu thương hơn hết những đứa nào yếu đuối bệnh hoạn vì đứa đó là đứa phải nhờ đến sự săn sóc khuyên lơn an ủi của bà còn đứa trẻ mạnh dạn khỏe khoắn thì không cần đến bà. Sẽ không được bà yêu cương bằng. Người ban ơn cảm thấy mình cao trọng và cảm thấy mình được quý trọng. Cho nên, người ban ân luôn luôn yêu thương những kẻ mình bao bọc hơn những kẻ không cần đến mình. Những cô chị thường thương đứa em nhỏ mà cô lo lắng săn sóc và bên vực hơn là những người anh cả mà mình cảm thấy họ không cần gì đến sự che chở bao bọc của mình nữa. đó là những nguyện vọng thầm kín của đàn bà muốn làm vui lòng muốn được nhiều người yêu thích muốn được cưng yêu nhất muốn được đóng giai tuồn của một người quan trọng cần thiết nhất e lòng tự ái chính cái lòng yêu vị tha của đàn bà cái bụng muốn được nhiều người yêu thích muốn được cưng thương nhất làm cho đàn bà rất quan tâm đến dư luận chung quanh thích được người ta khen Rất sợ bị người ta chê bất cứ về phương diện nào. Lòng tự ái của người đàn bà thật là đáng ghê sợ. Thật vậy, đàn bà phần đông không nhận thấy rõ cái quyền lợi riêng của mình. Lâm Kỳ chỉ vì bị chạm lòng tự ái mà họ dám liều lĩnh làm những điều hết sức dại dột, ngu xuẩn không thể nói. Tôi có biết, không biết bao nhiêu người phụ nữ, trong lúc uất hận vì bị chạm lòng tự ái, Dám liều lĩnh nhận càng nhận bướng một cuộc hôn nhân hết sức vô lý, không một chút tình yêu gì trong đó cả. Mặc dù họ dư biết họ sẽ phải dấn thân vào một cuộc đời bấp bênh đau khổ. Một danh nhân có nói, Lòng tự ái giết người đàn bà nguy hiểm hơn là ái tình. Đàn bà thường lầm lẫn ái tình với lòng tự ái, hoặc có thể liều lĩnh nhận bừa một cuộc hôn nhân. Mà họ biết chắc sẽ không đem lại hạnh phúc gì cho họ cả Chỉ vì họ sợ dư luận chung quanh Chê họ ế chồng Trong khi bè bạn chung quanh đã có chồng Kẻ đưa người rước Họ nôn lên Và nhắm mắt mà nhận bừa bất cứ một người nào Miễn họ có chồng như ai là được Miễn là người đàn ông đừng tệ lắm Mà dù có tệ đi nữa cũng không sao Nếu được chung quanh cho là được Đáng thương hại hơn nữa Là họ che đậy giấu giếm sự bạc phúc của họ Để chung quanh lầm tưởng là họ được hạnh phúc Để được bè bạn họ thèm thuồng số phận của họ Trong khi thực sự ở trong căn phòng âm u tẻ lạnh Họ đã khóc ráo nước mắt Có khi trong thầm tâm họ khinh bỉ người chồng của họ lắm Hoặc họ cũng như biết thiên hạ khinh khi chồng họ lắm Nhưng trước mặt mọi người Họ vẫn bên dựt và khen tặng không ngớt lời để người chung quanh đừng kinh thường hay thương hại họ. Về vấn đề hôn nhân, phần đông phụ nữ không lựa chọn gì cả. Họ chỉ nghe theo lòng tự ái hoặc tiếng khen chê của thiên hạ chung quanh hơn là dò trong lóng đục và nghe theo tiếng gọi của tình yêu chân thật nơi cõi lòng. Cho nên, phần nhiều cuộc hôn nhân vì ái tình thật ra chỉ là những cuộc hôn nhân buôn bán hoặc những hôn nhân vì lòng tự ái gây ra thôi. Nhất là những cuộc hôn nhân vì tự ái gây ra là đáng thương hại. Hoặc bị người yêu phụ bạc, hoặc bị từ hôn trắng trợn, người con gái đau khổ và bị điếm nhục khinh thường, liền mù quáng bực tức và muốn làm cho lợi gan. Họ nhận bừa bất cứ một người nào đến cầu hôn với họ, hoặc một người cũ mà họ đã bỏ rơi nhưng vẫn còn đèo bồng đeo đuổi, hoặc một người nào mà xưa nay ve giảng họ nhưng không được họ yêu thương lại. Trong giỡn tuồng cuốn theo chiều gió, nàng Scarlet yêu chàng Aslet tha thiết và cũng được chàng Aslet yêu lại. Nhưng khi nàng hay chàng kết duyên với một người khác, nàng nổ khí xung thiên, nhận làm đám cưới liền với một chàng trai khác là Charles. Một bạn trai thường gieo dán nàng nhưng bị nàng bỏ rơi. Một người con gái lại đi tỏ tình với một người con trai là điều thất sách, nhưng nàng chả cần. Nàng muốn tỏ cho chàng bội bạc kia biết rằng nàng đắt chồng lắm. Hãy muốn giờ nào là có liền giờ đó. Nàng cố gây cho người bạc tình kia hối tiếc và đau khổ. Nhưng dại dột thay khi đàn ông mà hết thương mình rồi, thì những trò đó chỉ là những trò hề để họ khinh bỉ thêm nữa mà thôi. Người đàn bà đó thật là đáng thương. Nhưng chàng trai nào được người con gái yêu cầu hôn nhân vì bị tình yêu trước hắc hổi lại còn đáng thương hại hơn nữa. Những cuộc hôn nhân giáp díu đó không bao giờ đem lại hạnh phúc cho một ai trong cả hai người. Một trường hợp như vậy trong lịch sử của đời tình ái, Napoleon lại thấy rõ ràng hơn. The Citrix Glacry, người tình đầu tiên của Napoleon, đã cùng nhau thề non hẹn biển. Nhưng Napoleon lại quên đi trong khi lên Paris gặp nàng Josephine the perhardt Nàng lên Lombardi tìm Nhưng thất vọng đau đớn Nàng chật nhào xuống sông xin tự giận Mai thay Nàng gặp Bonadoc Lòng quốc hận như bị điếm nhục Khiến nàng nhận lấy Bonadoc làm chồng Nàng viết trong nhật ký Tôi lấy Bonadoc Làm gì tôi biết Bonadoc Sẽ là người chống nổi Napoleon Để trả thù tôi Trong thâm tâm nàng Vì bị chạm lòng tự ái nên nhận Bernadotte mà nàng không cần biết có phải là một người quân tử chăng? Chỉ biết là cái gai nhọn sẽ làm khổ được Napoleon là đủ. Bernadotte gần Napoleon và chính anh ta sau này hại được Napoleon mà thôi. chung quy cuộc tình duyên giữa The và Bernadotte là một cuộc tình duyên giả tạo. Bernadotte. Vì có công cứu, distress và có lòng che chở bao bọc lúc mà cuộc đời nàng không còn một tia hy vọng, nên chàng yêu nàng tha thiết. Nhưng nàng trái lại vẫn lạnh nhạt với chàng khiến chàng vô cùng khổ sở. Bernadette, vì rất quê dốt tâm lý của đàn bà, vẫn biết nàng yêu chàng vì quốc hận và cốt để trả thù cái nhục bị hắt hủi chán chường kia. Chứ thực sự đâu có yêu chàng. Vậy mà, cũng vẫn hy vọng cưới được nàng, thì cái đau khổ chàng phải rước vào mình, Âu oh, cũng không nên than thở. Mà ngay nàng đi D.S.R.I.T. cũng vẫn đau khổ không hơn không kém. Lòng tự ái đã làm nàng khổ suốt đời. Không có gì làm cho đàn bà đau khổ bằng những vết thương gây ra vì lòng tự ái của họ bị chạm. Đàn ông cần phải được giáo dục về cách cư xử nhã nhặn này để tránh cho phụ nữ những vết thương lòng vô ích. Muốn từ hôn, đàn ông nên khéo léo tỏ cho người mà mình phụ bạc biết rằng không phải vì mình đã không yêu họ nữa hay vì đã yêu người khác. Như vậy, đỡ làm đau khổ vô ích cho đàn bà nhiều lắm rồi. Và phải chăng, đó cũng làm gì còn chút lòng nhân đạo. Phần nhiều sự ghen tuông xảy ra giữa vợ chồng hàng ngày, có khi đi đến án mạng cũng đều gây ra vì lòng tự ái hơn là vì tình ái. Và vì lòng tự ái của người đàn bà xui họ không thể nhận được một người đàn bà nào khác có thể đẹp hơn họ, có duyên hơn họ, và chiếm được lòng yêu thương của người họ yêu. ép, Lòng biết ơn Câu ân càng thâm, quán càng sâu là để nói về tâm trạng của đàn ông. Lòng tự ái của đàn ông xui họ bội bạc rất dễ dàng. Thì ân đối với họ... Là tỏ ra mình đứng trên người thọ ân, còn mang ân, tức là chịu đứng dưới người thi ân. Cho nên, họ yêu kẻ họ ban ân, mà họ không ưa người họ thọ ân. Đối với đàn bà thì lại khác. Đàn bà xem sự thọ ân như một việc tự nhiên và thường tình. Tự họ, họ cũng rất thích làm ân, vì tâm hồn đó là tâm hồn của một bà mẹ. Chú thích. Xem thêm chương ân và oán. Thuật sự thế của người xưa Cùng một tác giả Hết chú thích Thi ân đối với người đàn bà Là một phận sự Cho nên họ xem sự thi ân Cũng là một lẽ rất thường Và rất tự nhiên Bởi vậy khi họ cần dùng đến một điều gì Một vật gì Một sự giúp đỡ gì Về vật chất hay tinh thần Họ không ngần ngại gì hỏi đến kẻ khác Cũng như họ không ngần ngại gì thi ân Cho những kẻ cần đến họ Đàn bà hễ mang ơn ai thì suốt đời không bao giờ quên. Đối với họ, thể ân càng sâu thì tình càng nặng. Chữ ân thường dương lấy chữ tình. Đàn bà mà bội ân bạc nghĩa là một sự bất thường. Ân nghĩa và lòng kính phục dễ gây tình yêu nâng đàn bà. Trong lục dân tiên, Nguyệt Nga sở dĩ yêu dân tiên là vì đã thỏ cái ân cứu tử. Trước cử chỉ anh hùng của chàng, nhất là ân cứu mạng, Nàng bắt đầu cảm thấy yêu chàng, và chính dân tiên cũng cảm thấy yêu nàng, vì chàng là người đã chở che bên vực nàng. Chữ ân buộc lại chữ tình lay dây. Nguyệt Nga sau khi từ biệt dân tiên cũng than. Nghĩ mình mà ngán cho mình, chữ ân chưa trả, chữ tình lại dương. Và những mối tình gây ra do ân nghĩa tạo nên, thường là những mối tình bền bỉ nhất và sâu sắc nhất. Bởi vậy, đàn bà con gái cần hết sức thận trọng trong sự ân Huệ của người đàn ông con trai. Đừng thọ lãnh ân quệ của ai cả, nếu mình biết không thể yêu thương người đó được, hoặc không thể đền ân trả nghĩa được. Ở đời hễ thọ tài như thọ tiễn. Đàn bà mà thọ ân đàn ông quá nặng, những cái ân mà mình không thể trả nổi, khó mà thoát khỏi cảnh yêu đương. Chú thích. Thể thọ tài như thọ tiễn, tức là thọ đồng tiền của ai như mình bị mũi tên. Hết chú thích. Ở đây cũng cần bàn qua sự tặng quà, một phong tục được bành trước nhất ở Tây Phương. Ở Đông Phương cũng có, nhưng kém tình vi hơn. Đàn ông đối với món quà rất là lạnh lùng, nếu không cho là một món nợ phải trả. Nói cho đúng, họ cũng cảm động trước một món đồ tặng. Nhưng đó là một thứ tình cảm nông nổi của xã giao thôi, không mấy thiết tha đến. Bởi vậy họ không hiểu được lòng của đàn bà vui sướng hạnh phúc bậc nào khi nhận được món quà của người bình thương. Dĩ nhiên là đối với đàn bà mà một người lạ hoặc không thương lại tặng quà cho họ, họ cho là một sự sỉ nhục không tha thứ được, nếu không phải là một điều vô lễ. Món quà đối với đàn bà là tượng trưng một cái gì đậm đà tế nhị của tình thương. ban ân là một sự sung sướng đối với họ Mà thọ ân chẳng những họ rất vui lòng Lại còn cho là hãnh diện Món quà đối với đàn bà Là một vật tượng trưng chứa đựng Không biết bao nhiêu tình thương yêu chú ý của người tặng Trong nhiều xã hội Á Đông Người ta cấm phụ nữ không được nhận quà tặng Của bất cứ người đàn ông con trai nào Trừ ra của cha mẹ, anh em ruột Và người mà họ sẽ nhận làm chồng Tục này thật khôn ngoan vì nó căn cứ trên một tâm lý sành sỏi và sâu sắc. Tâm lý thông thường của đàn bà con gái đều như vậy cả. Họ chỉ nhận quà của những kẻ mà họ yêu mà thôi. Giờ phút nào họ không yêu nữa, họ thường có thói trả lại những món quà mà họ đã nhận. Vì đàn bà bao giờ cũng quan niệm rằng, món quà là biểu hiện của tình thương, mà tình thương không còn nữa, không bao giờ họ chịu giữ lấy vật đó bên mình. Tình yêu của đàn bà cụ thể như thế, Dù là một ân huệ nào, người con gái đứng đắn không bao giờ chịu nhận đối với một người lạ hoặc một người mà họ không kính không yêu. Và nếu vì hoàn cảnh bắt buộc phải nhận, luôn luôn họ tìm cách để trả liền cái ân đó. Trong quyển tiểu thuyết Nửa Trừng Xuân, Khái Hưng miêu tả tâm lý đó nơi đàn bà rất rõ ràng. Cô Mai lúc túng quẩn, bị tuổi nhục đủ điều, lại được một thanh niên là cậu Lộc giúp cho số bạc 20 đồng. Ban đầu cô từ chối Em cảm ơn ông Em không dám nhận Em không có quyền nhận Nhưng từ cái ân đó Cô bắt đầu để ý đến Lộc Và từ cái ân này đến cái ân kia Mà nàng đã thọ của Lộc Khiến nàng yêu Lộc tha thiết Khi Lộc xin cưới nàng làm vợ Thì Mai tự nhủ Thì ông không biết rằng cái thân này Cái linh hồn này đã là của ông rồi hay sao Hạ tất ông còn phải xin Phải gian nàng đã chờ cơ hội để được báo đáp ân dạy một cách xứng đáng một cách phi thường nhưng đến sau khi mai tin rằng lộc đã bội bạc thì nàng liền nghĩ đến sự trả lại cho lộc số bạc hai mươi đồng trước kia và thật vậy cô đã nhờ chàng quả sĩ bạch hải trao trả lại cho lộc số bạc đó cô nói với bạch hải chỉ vì hai mươi đồng bạc này mà tôi đến nỗi này hai chục bạc đó thế nào cũng phải hoàn lại đó là món nợ thứ nhất trong đời tôi Nàng không thể nhận một cái ân, dù là trong kỷ niệm của một người mà nàng không còn yêu được nữa. Lại khi Mai Túng Quẩn không tiền chữa bệnh cho Quy là em nàng, nàng bắt buộc phải thọ ân của bác sĩ Minh. Khi mình tỏ ý muốn cưới nàng, nàng cân nhắc. Nàng phải thủ tiết với chồng, vậy phải cự tuyệt bác sĩ Minh. Nhưng cự tuyệt bác sĩ Minh thì trước hết phải trả tiền thuốc đã. Cái ân mà nàng đã thọ của Lộc cũng như của Minh. Là những món nợ mà cha nàng, cụ tú lãm thường nói Cựu nhân ta không đáng sợ bằng ân nhân Ta chỉ sợ xảy ra sự gì mà ta không thể nào trả ân được Vấn đề thọ ân và nhớ ân của đàn bà Đâu phải là một việc có thể xem thường Trừ ra những hạng người có tâm địa lừa dối, lưu manh Đàn bà con gái nào cũng có lòng nhớ ân sâu nặng đối với người ân của họ Nhân đó, trong khi giao thiệp với đàn ông con trai Đàn bà con gái cần phải thận trọng, đừng vô tình để những kẻ không xứng đáng hoặc không có quyền chinh phục mình chiếm đoạt trái tim mình. Người con gái cần phải cấm tuyệt sự nhận lãnh những món quà, cũng như đừng có thư từ qua lại với những người đàn ông con trai nào mà mình không muốn hoặc không thể nhận người đó làm bạn trăm năm của mình. Thư từ qua lại với những người đàn ông con trai mà mình không thể là người bạn trăm năm của họ sau này. Lắm khi gặp phải bọn gian manh lợi dụng những bức thư tâm sự của mình để bôi nhọ mình hoặc phá gia can mình sau này mà không cứu vãn được. Có nhiều người con gái vì bị bôi nhọ danh dự hay bị lợi dụng tài liệu để làm gia can tan nát đã phải quyên sinh một cách thảm thiết như ta đã thấy xảy ra hàng ngày. Henri Maurius có nói Giữa bạn bè trai gái, trai thích dạy học, gái thích học hỏi thường dễ đổi tình bạn thành tình nhân. Kinh nghiệm hàng ngày đã chứng minh câu nói đó. Ban đầu, người bạn gái thích học, nhờ bạn trai chỉ dạy, rồi ân biến ra tình, khó lòng tránh khỏi. Những bậc phụ huynh nên để ý xem chừng con em của mình trong khi chúng giao thiệp với bạn trai. Tính đàn bà con gái dễ cảm, thể một khi thọ ân rồi sẽ chuyển qua ái tình mà không hay. Trừ ra anh em ruột thịt thì không kể. Dù là anh em bà con mà để giao thiệp tự do như trên cũng khó giữ gìn cho khỏi cảnh thương luân bại lý. Đây là một vấn đề tối quan trọng. Phần đông phụ huynh vì quá vô tâm đã để xảy ra nhiều thảm kịch gia đình đáng tiếc. Lửa gần rơm là điều rất nên thận trọng. Tóm lại, lòng biết ơn là nhược điểm của đàn bà. Không gì làm vui lòng đàn bà bằng thấy được người ta lo nghĩ đến mình. Một món quà dù nhỏ đến đâu cũng làm cho đàn bà được hạnh phúc. Vậy tại sao trong tình vợ chồng ta không biết thỉnh thoảng tỏ cho vợ biết tình yêu của mình bằng một vài tặng vật? Làm vui lòng nhau bằng sự tặng quà là một thói tục hay. Tại sao không biết dùng nó để nuôi dưỡng tình yêu? G. Thích tâm sự. Đàn bà trái với đàn ông. Thích tâm sự với kẻ khác. Lúc còn nhỏ, Đứa con gái cũng nói sớm hơn con trai, không phải vì thông minh hơn mà là vì bản tính ưa tâm sự hơn. Ở trường học, con trai thường lặng lẽ, thích sống một mình, không ưa bè bạn. Còn con gái thì lại thích bày tỏ, thích bè bạn, thích tâm sự với nhau. Chúng thích viết thư cho cha mẹ, bà con, bạn bè xa cách. Trái lại, đối với con trai, viết thư là cá một hình phạt. Chúng không biết nói gì cả. chính vì tính tình chúng không thấy cần bày tỏ tâm sự ở ngoài đồng ruộng nếu không nói chuyện với nhau được vì công việc đồng án không thể ở cận bên nhau để tâm sự bàn tán thì họ lại ưa ca hát hò vang lên là vì đàn bà con gái có tính ưa xá giao họ thích yêu thương và được yêu thương đàn bà con gái mà sống trong cô đơn tĩnh mịch sẽ chết mòn không khác nào một gốc cây thiếu nước sự cô đơn về tinh thần đối với đàn bà Là một đau khổ cực kỳ thống thiết Hơn là sống trong cảnh tịch liêu Sống trong tịch liêu Họ còn có bạn bè với hoa cỏ Với chim muông Với thú vật quanh mình Ta cứ nhìn chung quanh ta thì thấy rõ Đàn ông họ gặp nhau Nói chuyện qua loa Rồi thì nếu không bàn về việc làm ăn Là họ kiếm việc giải trí với nhau Như bài bạc, đánh cờ Hay nhậu nhẹt Để khỏi phải nói chuyện du dơ tâm sự Trái lại đàn bà mà hội với nhau thì chuyện là chuyện họ quanh quẩn với nhau suốt ngày cũng không bao giờ hết chuyện sự khao khát giải bài tâm sự thường là mối hiểu lầm giữa đàn bà và đàn ông người đàn ông thường ưa suy nghĩ mực thước lý luận và nghiền ngẫm cho nên thích trầm lặng ưa sống nơi vắng vẻ cô tịch ít xúc động đàn ông không hiểu nỗi lòng khao khát tâm sự của đàn bà bởi vậy họ đã không khuyến khích đàn bà bày tỏ nỗi lòng lại còn dững dưng lạnh lùng khi người bạn lòng tỏ niềm tâm sự bởi vậy đàn bà mới đem tâm sự màu phó thác cho kẻ khác gây nên biết bao sự đáng tiếc trong gia đình đàn ông không thích xen vào tâm tình kẻ khác cũng rất bực mình khi thấy kẻ khác lại tìm tòi xen vào tâm sự của mình vì vậy lắm khi họ bực mình vì những tâm sự không đâu của đàn bà nên tìm cách trốn tránh bằng những cử chỉ sổ sàng trắng trợn thường làm cho đàn bà hết sức đau khổ. Đàn bà thích phân tích và tìm hiểu tâm sự của kẻ khác, rất lấy làm chán nản vì sao người đàn ông của họ lại quá lạnh lùng đối với những lời tâm tình của họ và đáng tiếc là họ lại cho đó là những cử chỉ của một tình yêu lạnh nhạt. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho tình vợ chồng ngày càng xa cách lãnh đạm. Lúc ban đầu, đàn ông vì muốn được lòng người mình yêu nên cố gắng làm mặt tươi cười chiều chuộng để nghe một cách chăm chú tâm sự của đàn bà. Cho nên, họ được đàn bà thích lắm. Nhưng thực ra, lắm khi họ giả bộ chăm chú mà không để ý gì cả. Sự khao khát tâm sự của người đàn bà xui họ thích bản tâm tình. dành nếu đàn ông vô tình lạnh nhạt đối với họ, có khi bắt buộc họ đem tâm sự một phó thác cho đàn ông khác.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 Thay vì thích làm ân, lại thích thọ ân. Chàng khôn khéo làm bộ té hố để Periton có cơ hội ra ân cứu chàng. Bởi vậy Periton thương chàng và ghét Armand. Nên khi Armand dụm hỏi cưới con gái của anh, thì anh lại nhất định muốn gả cho Daniel, người thọ ân của anh. Thật đây là một câu chuyện buồn cười, cười ra nước mắt. Một sự thật trắng trợn đau lòng.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 cầu nguyện hai lần trước khi phiêu lưu trên mặt bể, nhưng phải cầu nguyện đến 3 lần trước khi kết hôn. chương thứ sáu, quan niệm về ái tình của đàn ông và đàn bà. A, ái tình là gì?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 Ái tình là một chứng bệnh mà không ai trị nổi, trừ ra người mắc chứng bệnh đó. George Adolfi Ricard Mười sáu Lòng người thì muốn cái gì cũng trường cử, nhưng tạo quá lại muốn cái gì cũng phải có ngày tiêu dông. Diderot. Rock Mười bảy Người đàn bà là một vật không thể định nghĩa được. Bà Lambert. Mười tám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 như những cánh hoa thơm làm thơm cho những kẻ chung quanh trước khi tự mình nhận thưởng người đàn bà quá thật là những đóa hoa tình ái 46 thế nào là đẹp là con cốc cái đối với con cốc đực của nó 47 khó mà yêu thương được một lần thứ hai người mà mình đã hết yêu thương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 91. Vẻ ái tình ghét tức là còn thương, một tình thương ngang trái. Stand hard. 92. Chỉ có kẻ chăm lo đến hạnh phúc của người mình yêu mới thật là người có một tình yêu chân thật. mươi 93. Những người đàn bà đeo quá nhiều vòng vàng châu ngọc vân vân, khó mà biết được người ta yêu mình vì cái gì. Bà degrade. 94.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 Bàn giặc 128. Sự biết ơn là con đường đi tắt vào tình ái. mươi 129. Chỉ có thời gian, chứ không phải lý luận, là có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra. Publius ba 130. Thời gian sớm muộn gì cũng thắng được ái tình. mươi 131. Người đàn bà mà thích chân diện quá là những kẻ thiếu lòng tự trọng. Bà mươi 132 Người đàn bà ít chân diện là đàn bà được đàn ông kính trọng nhất. Alphonse mươi 133 Đời sống của người đàn ông là danh, đời sống của người đàn bà là tình. Bàn mươi 134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 Phừng lên để rồi phục xuống. Stenhart 187 Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao. là tình. 188 Chết cho người mình yêu dễ hơn là sống với người mình yêu. Pyron 189 Ai tìm được người bạn trong người yêu là tìm được hạnh phúc hoàn toàn. Khuyết danh 190